các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Ngồi mỗi một tí mà tấm áo cũng đã ướt sũng cả lên rồi. Bác đánh thuyền, đội cái nón rách rồi sau đó cùng với tấm lưới đi ra bên ngoài bờ sông đánh cá. Chiếc thuyền cứ chầm chậm trôi trên dòng nước nhẹ dịu. Tuy nhiên, sau vài lần quăng lưới mà không có một con cá nào cũng khiến cho bác ta cảm thấy hơi chán nản. Bác cau mày vì hôm nay với ngày hôm qua chẳng khác nhau là mấy. Cùng với đó Đi lại toàn là những cái khúc gỗ trôi dạt bị mắc vào hay những cái cành tre dây xuống nằm rách nguyên vào một chỗ, mất công mà còn mang thêm cả bực tức vào người. Bác cũng chỉ tính thả thêm nốt lần nữa, được hay không thì cũng về mặt thôi. Nhưng lần này thả xuống thì bỗng nhiên cái lưới nặng trịch làm cho bác trở nên phấn chấn. Phen này mà phải được một mẻ lớn rồi. Bác gồng hết sức để cố kéo lên nhưng dường như ở dưới còn có thêm cái gì đó nặng trịch như muốn kéo vật lão bác. Cái thuyền cũng suýt chút nữa mà đã chao đảo, lấy hết sức bắt kéo mạnh một lần nữa, nhưng lần này thì tấm lưới đã rách toang cả ra trong cái sự ngạc nhiên của bác. Bác tự hỏi không biết là ở phía dưới có cái gì đè nặng vào cái mảnh lưới này đây. Bác nhanh chóng lao xuống, tuy nhiên mập mờ ở đó là một bóng người khiến cho bác giật mình sợ hãi mà vùng vẫy ngòi lên hòa hỗn hề. Bác lúc này thì là run sợ thực sự. Làm một xác người ở đó, tấm lưới chỉ bắt vào được phần nửa, phần còn lại có cái gì đó níu níu cái xác kia lại, cho nên nó mới nặng như thế, chứ bình thường thì theo tấm lưới thì cái xác phải ngoi lên theo. Bác đã lấy hết sức để cố gắng trấn tĩnh lại bản thân, dù sao thì đây cũng là một mạng người. Bác bơi xuống phía dưới, thì thấy một cục đá to ở ngay phía chân bị buộc chặt. Vật lộn một lúc thì mới tháo ra được. Cá sáp cũng theo đó mà nổi lên trên mặt nước, bác nhìn cái xác cứng đờ mà sững người vì đó chính là cái xác của con bé chi mà cả làng đang dồn dáo đi tìm. Vậy là ngày hôm qua bác nói những điều kia quả là không sai. Tuy nhiên thì cái xác của chi cũng chẳng có mấy là nguyên vẹn vì đã bị cá rỉa mấy chỗ lởm chởm, những miếng thịt đã bị bóc ra. Treo cùng với cái xác mang lên trên bờ, bác dùng một tấm chiếu cũ đắp gọn vào cái xác rồi nhanh chóng chạy nhanh về phía làng để thông báo cho mọi người biết. Mọi người nghe thấy tin thì thi nhau kéo ra bên ngoài bờ sông xem thực hư như thế nào. Ông bà Lương nghe được tin sét đánh đã lăn ra đất ngất lịm đi. Ông Lương chạy ra bên ngoài nhìn thấy cái xác của đứa con gái thì gào lên rồi ôm lấy nó mà khóc lóc xin lỗi thảm thiết. Những người chứng kiến lúc này thì cũng chỉ biết cúi đầu, bác Khôi thì cũng được lời cảm ơn và những lời xin lỗi nhi đã phát ngôn từ ngày hôm trước, bác nhanh chóng kéo người, rồi bảo tập trung lại với nhau, cùng đưa cái xác về nhà tổ chức tang lễ. Cái xác được đưa về nhà, mọi người trong làng cũng xu dọn giúp gia đình chuẩn bị tang lễ cho con bé chỉ một cách tươm tất. Bác Khôi về nhà thay đồ, rồi nhanh chóng sang bên cùng phụ giúp. Ngồi bên trong đám, hết người này nói chuyện với người kia về vụ của con bé, cũng dò một phần gia đình nhà ông Lương nghiêm khắc quá. Cho nên con bé mới nghĩ tới bước đường cùng mà phải làm điều dại dột như vậy. Xác của con bé được đem đi hỏa thiêu bởi vì nó cũng chẳng còn lành lặn được, nếu chôn cũng chẳng yên lòng cho mọi người ở lại. Bác lúc này mới nghĩ tới một điều gì đó, gợi ý cho họ chặng đường tiếp theo của mình. Bác tìm đến một thầy pháp có tiếng ở làng bên. Sau khi thư chuyện và nói về những điều kỳ lạ đã xảy ra trong suốt mấy ngày nay thì ông thầy cau mày xem khỏe rồi nói: cái này là nghiệp mà bác phải làm thôi. Nó cũng chẳng thể mất đi được. Họ là những con người xấu số chết ở trên sông, nếu không có bác thì cũng khó lòng mà có thể về nhà được. Bác cũng đừng lo lắng quá mà cứ tiếp tục làm việc này, coi như là tạo phước đi. Bác cũng giải bày hết những nỗi sợ hãi và những gì đột trước đã diễn ra cho ông thầy nghe về những cái kẻ đã đi theo con đường này. Ông thầy nghe xong mà cũng có phần bất ngờ rồi cười lớn, khiến cho bác cảm thấy khó hiểu. <cười> làm gì có chuyện đó chứ. Nếu như họ làm điều sai trái thì ắt hẳn phải nhận quả báo mà thôi. Bác cứ làm đúng theo những gì mà tâm can mách bảo, đừng có mà tham lam, nếu không thì sẽ lại giống với bọn họ mà thôi. Bác cũng không có lấy làm tin, cũng muốn một mực, mực từ chối rồi nói với ông thầy cũng. Thưa thầy, Tại tôi cũng đầu hai thứ tóc rồi, không biết có còn làm được mấy cái chuyện này nữa hay không, xong rồi còn cứ thấy ốm đau nữa chứ. Ông thầy cũng hiểu nỗi lòng của bác, rồi cũng mỉm cười vỗ vai bác ta mà nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net